Bọn họ đẩy cửa lớn của đại lao ra. Người nào? Bên trong đại lao nhất thời truyền đến một tiếng gầm lớn. Một đám ngục tốt nhíu mày nhìn lại. Đóng băng. Ánh mắt dị thể vỏ chiếu vô cùng lạnh lẽo. Rắc rắc rắc rắc. Trên đường đi đều là băng sương. Tất cả ngục tốt đều bị đông cứng. Loạn soạn. Trong phòng giam truyền đến những tiếng xìm xích pha chạm vào nhau. Ai đấy? Một giọng nói suy yếu truyền đến. Thái Bình công chúa. Không đúng, ngươi. Ngươi là thú gia hoáng. Thú gia hoáng ta muốn gặm thịt ngươi, uống máu ngươi. Thiên đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. À! Trong phòng giam truyền đến những tiếng phẫn nộ và sợ hãi. Mọi người nhìn lại. Trong đại lao có trăm phòng đơn. Bên trong mỗi phòng giam đều có một người bị xiền xích sỏ qua xương tỳ bạc treo lên, bộ dạng vô cùng thê thảm. Toàn thân đều là những vết thương do bị roi quất. Còn có người trên thân thể đã bị róc thịt lộ ra vô số bạch cốt. Khuôn mặt dị thể vỏ chiếu âm trầm, nắm chặt nắm đấm, đầy phẫn nộ. Các vị áo Khan chậm đã tới muộn. Dị thể võ chiếu trầm giọng nói. Trong phòng giam, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người mừng như điên lại có chút sợ hãi nhìn về phía dị thể võ chiếu. Bởi vì không một ai có thể xác định được người trước mắt rốt cuộc có phải là võ chiếu hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười hai chương 114 chiếm lĩnh Tây Hải Long cung. Vợ. Ờ. chiếu lập tức đi tới trước mặt một tù nhân, dùng tay bước đứt xiền xích cứu người đó ra. Giờ phút này, vợ chiếu không có sử dụng pháp thuật. Vợ chiếu dùng lực thân thể đi đỡ từng người dậy. Trong lúc đỡ bọn họ, vợ chiếu còn không ngừng nói chuyện với đối phương. Ánh mắt của ngươi ta ra nhận được. Ngươi là Uyển Nhi. nha đầu, ngươi đã chịu khổ rồi. Trậm đã đáp ứng ngươi cho thượng quan gia của ngươi vĩnh viễn phú quý. Nhưng trậm không thể làm được lại khiến ngươi ở đây chịu khổ. Võ Chiếu Úng Nhu nói. Thiên đế, ngươi là thiên đế. Uyển Nhi cung ngân thiên đế. Vì thể thượng quan Uyển Nhi được cút. Lập tức quỳ xuống trong mắt lón ra vô số kiếp động Xoa xoa đầu của dị thể Thượng quan Uyển Nhi Dị thể Võ Chiếu lại đi tới chỗ một người khác Khanh là địch nhân kiệt đúng không? Trậm đã ban cho Khanh kháng long giảng Để bảo hộ cho Khanh một đời Nhưng đáng tiếc lần này gặp phải thú giao hoán Trậm không thể tưởng tượng được Võ Chiếu khe khẽ thở dài Vì thể địch nhân kiệt cũng nhận ra võ chiếu. Thiên đế, thần có thể đi theo thiên đế, đã là phúc phận lớn nhất của thần. Địch nhân kiệt kết động bái lại nói. Thiên đế! Trong phòng giam, vang lên những tiếng hoang hô. Võ chiếu chính là chỗ dựa tinh thần của Đại Chúa. Có võ chiếu ở đây, cho dù mọi người mất đi thân thể, khủng hoảng cũng biến mất không còn sót lại chút nào. Võ chiếu vừa cứu mọi người, vừa trấn an mọi người. Võ chiếu đã giải cứu mọi người, cũng lôi kéo được tâm của thần tử. Nhóm người Diêm Xuyên nhìn một chút, sau đó rời khỏi đại điện. Để võ chiếu ở lại một mình phát huy. Diêm Xuyên Chúng ta làm sao bây giờ? Mặt vũ hề hỏi. Lấy nơi đây làm chiến trường, đoạt thân. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, thành tổ chiếc tôm của Long Tộc chắc chắn chẳng mấy chút sẽ nhận được tin tức của nơi này. Chỉ cần hắn đến đây, mọi chuyện sẽ dễ làm. Trước tiên chiếm lĩnh Long Tộc. Lại lấy Long Tộc trùng kiếp về phía thiên đình Đại Chu. Diêm xuyên trầm giọng nói Trong thời gian chờ đợi Võ Chiếu ở bên trong đại lao trấn an tất cả mọi người của thiên đình đại chu. Kể cả dị thể thành tổ Chúng ta mất đi, chung quy còn có thể lấy lại được Đây chỉ là một sự bắt đầu Võ Chiếu trầm giọng nói Vâng, mọi người vừa chữa thương vừa đáp lời Chỉ trong thời gian nửa ngày, Thủy Tinh Cung Tây Hải đã nhận được tin tức. Thành tổ ngồi ở bên trên Long ỉa, trước mặt là một đám Long vương. Chiếc tôn, thiên đình đại chu lại có thú giao hoán quả thực là thần kìa. Trước đây không lâu bọn họ chiến đấu một trận tại cửa tùm giang, lại khiến thám tử chúng ta nhìn thấy mà hồ đồ. Một Long vương cao mày nói. Đúng vậy, chủ thượng. Thiên đình Đại Chúa hiện tại đã hoàn toàn xé mặt đối với tử vi thiên giới. Hiện tại tử vi thiên giới cực kỳ hung mảnh công kích các cương vực của Đại Chúa. Chúng ta làm quốc thú Đại Chúa có cần tham dự không? Thành tổ như mày gật đầu một cái. Tạm thời không cần, làm tốt chuyện của mình đã. Vâng, đúng rồi, phụ thân. Tại sao trong hàng U Hải Cốt đều truyền đến những tiếng kêu thảm thiết vậy? Cho dù là ta đi ngang qua nơi đó, ba Long vương trong coi cũng không cho ta đi vào. Một thiếu niên cau mày nói. Chân mày thành tổ nhíu lại. Không phải chuyện ngươi nên quan tâm, không nên quá hiếu kìa. Bất kỳ người nào cũng không được tới gần hàng U Hải Cốt. Nhưng phụ thân ta cũng không được vào sao. Thiếu niên cao mày nói. Không được. Thành tổ gào to nói. Thiếu niên cảm thấy rất ủi khuất. Báo chiếc tung không xong. Một quy yêu chạy vào thủy tinh cung. Thế nào? Thành tổ trầm giọng nói. Chiếc tung không tốt không xong. Hàng u hải Quốc đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thân thể thành tổ trường mắt một cái. Một đội tôm binh tuần tra. Thời điểm tuần tra tới bên kia, chợt phát hiện hoàn toàn trống trải trên đất ngược lại có một vài thi thể. Bọn họ đã lập tức trở lại bẩm báo. quê thừa tướng nói. Khốn kiếp! Một đám phế vật. Trong mắt thành tổ đầy giận dữ, ầm ầm xông thẳng ra khỏi đại điện tiến về phía hàng U Hải Cốt. Một đám Long vương có chút sưởng sợ, vội vàng đuổi theo phía sau. Chung quy thực lực thân thể thành tổ vẫn là mạnh nhất. Rất nhanh, hắn đã là người đầu tiên chạy tới hàng U Hải Cốt. Trong hàng U Hải Cốt, khắp nơi là rất nhiều thi thể nằm la liệt. Khốn kiếp! Hy vọng đám tù phạm loa đừng có chuyện gì. Thân thể thành tổ lo lắng nói. Đúng lúc này, từ chỗ đại lao cách nơi đó không xa lại có một nam tự áo bào xám chậm rãi đi ra. Là ngươi. Thân thể thành tổ cả kinh kêu lên. Là ta. Nghiệt xúc ngươi dám không tôn trọng thân thể của ta. Hừ, nhưng đáng tiếc, ngươi chung quy không phải là ta. Ngươi sao có thể hiểu rõ lông được bằng ta? Ngươi cho rằng hàng u hải cốt này là một hải cốt bình thường sao? Nam tự áo bào xám cười lạnh nói. Ồ, đây là cự bảo do ta cẩn thận luyện hóa thành. Trận lên. Nam tự áo bào xám quát to một tiếng. Âm. Trong nháy mắt, phía trong hải cốt không ngừng tuôn ra vô số khói đen bao phủ. Ngăn cản bên ngoài Một khí tức cực kỳ khổng lồ đè ép về phía thân thể thành tổ vì khí tức khổng lồ áp chết cho dù là thân thể thành tổ cũng không chịu nổi Trong tay người áo bào cho cầm lấy một quả cầu nhỏ màu bạc Bên trong quả cầu nhỏ chính là cảnh tượng của toàn hải cốt Đây là cái gì? Đây là trung tâm điều khiển tất cả hải cốt Vạn tiễn xuyên tâm. Nam tự áo bào sám hét lớn một tiếng. Âm. Nhất thời từ trong làng khói đen phía trên đỉnh đầu lao ra vô số mũi tên dài. Sao? Thân thể thành tổ nhất thời biến sắc muốn né tránh. Rắc. Hư không xung quanh dường như bị đông cứng lại. Trong nháy mắt thành tổ không thể di chuyển được vô cùng sợ hãi. Ngang. Thân thể thành tổ thét lên một tiếng, thân hình hóa thành một con cự long. Rắc, nhưng lực lượng không gian càng lúc càng lớn mạnh. Trong nháy mắt cự long không có cách nào nhúc nhích. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Ước 100.000 mũi tên dài phóng tới, lấy lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, ầm um, ầm um, đâm vào thân thể cự long. Trong nháy mắt, cự long bị biến thành một con nhím cực lớn. Từng mũi tên xuyên qua thân thể cử long. Cử long lại không thể động đậy Tại sao lại như vậy Thân thể thành tổ trọng thương kinh ngạc nói Thân thể bị vô số mũi tên xuyên qua tạo thành chục vạn cái động Trong chết mắt hắn sẽ bị người áo vào cho giết Hắn muốn dãy du Nhưng lúc này sức sống dường như đang nhanh chóng trôi đi Ngươi dãy du vô ích thôi Hải cốt này chính pháp bảo mạnh nhất của ta. Ngươi sao có thể tránh được? Người áo bào cho điều khiển cơ quan trong tay nói. Thân thể thành tổ nhìn chầm chầm vào cơ quan điều khiển trong tay người áo bào cho kia trong mắt lón ra một tia khát vọng. Quả nhiên là đồ tốt. Nhưng đáng tiếc ngươi quá buộc. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa học được bài học. Thân thể thành tổ kéo sắp chết nói. Cái gì? Người áo bào cho có chút sưởng sờ. Trao đổi. Một ánh hào quang xông thẳng tới người áo bào cho nối liền với thân thể thành tổ. Thú giao hoán lại trao đổi thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 115 gia hỏa mơ hồn bất tán. Ờ, em ờ. Sau khi hào quan tan đi, người áo bào cho nhất thời lộ vẻ vui mừng cười lớn. Ha ha ha ha, thành tổ, lần trước ngươi đã bị ta lừa một lần, lần này vẫn còn trúng chiêu, ha ha ha. Trong lúc cười to, người áo bào cho nhanh chóng nghiên cứu cơ quan điều khiển hải cốt, chính là quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay. Rắc rắc rắc Quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bị nghiền nát Vô số khói đen xung quanh cũng biến mất trong nháy mắt Ẩm um, Ẩm um. Xung quanh thành tổ đột nhiên nhiều thêm mấy bóng người Nhanh chóng trị liệu thân thể cho thành tổ Cái gì? Người nam tử mặc áo vào cho kia nhất thời biến sắc Ẩm um. Một lực lượng cực kỳ cường đại từ trên trời cao dáng xuống. Trong nháy mắt nam tự áo vào cho bị đè ép tới mức phải nằm xuống. Ha ha ha ha! Thành tổ cười lớn một trận. Một đám lông vương đuổi theo phía sau. Bọn họ chợt thấy thành tổ toàn thân bị tên xuyên qua, sắc mặt mỗi người hoàn toàn thay đổi. Lớn mật! Thải chiếc tung ra! Một đám long vương sợ hãi kêu lên Dường tay Thành tổ cố chịu đau kêu lên Chiếc tôn, người Người không sao chứ Phụ thân, phụ thân thế nào Một đám long vương sợ hãi kêu lên Thành tổ đang đau đớn nhanh chóng hồi phục thương thế Ta không sao Nhưng trong các ngươi còn có một thú gia hoáng Ngươi để ta tìm ra ngươi hay ngươi tự mình đứng ra?" Thành Tổ trừng mắt nhìn một đám Long Vương. "Cái gì?" Các Long Vương đều không hiểu nói. Chỉ có một Long Vương, lúc này ánh mắt lấp lánh không yên. "Thành Tổ, dị thể võ chiếu." Dị thể Thông Thiên nhìn một đám Long Vương. "Đề phòng một đám Long Vương." Tìm kiếm trong đó một long vương có sự khác biệt. Nhóm người diêm xuyên lại cưỡng ép hạn chế thú gia hoán vừa mới bắt được. Tây Hải Long cung bị vây khốn, hiện tại xem như đã được giải thoát. Ba ngày sau, một con thú gia hoán khác cũng bị bắt được. Bởi vì có lòng tộc chiếc tung, mọi chuyện đều dễ làm hơn rất nhiều. Bên trong một gian đại điện. Long tục đã được giải trừ nguy cơ Nhưng nguy cơ của đại chú vẫn còn Vì thế võ chiếu trầm giọng nói Vậy phải làm sao bây giờ? Thành tổ cao mày nói Hiện tại nếu đi lạc dương dám chắc không được Không ai tin tưởng chúng ta Như vậy thành tổ Ngươi hạ chiến thư cho các thú gia hoán kia đi Võ chiếu trầm giọng nói a. nhưng như vậy có được không? Trong đám thú giao hoán đó lại có một đám cường giả tuyệt thế. Thành tổ có chút lo lắng nói. Không sao. Chỉ cần lừa một đám thú giao hoán lừa đến đây, bất kể là ai, đối với chúng ta chỉ có lợi, không có hại. Điệt ở ngoài sáng ta ở trong tối. Vậy chúng ta còn sợ gì? Vì thể võ chiếu trầm giọng nói, vâng, thành tổ ngực đầu một cái. Ba ngày sau, hư không trên Tây hải vạn vẹo một trận mãnh liệt. Sau khi hư không vạn vẹo, lại xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Từ bên trong lỗ hổng vô số thiên ma xuất hiện. Đi theo phía sau vô số thiên ma còn có một nữ tử. Đó chính là đệ tử của Phục Hy. Mạnh Dung Dung Mạnh Dung Dung đi ra khỏi thiên ma giới Lỗ hổng sau lưng nàng cũng chậm rãi biến mất Vô số thiên ma cũng dần dần tan đi Nhìn biển rộng mênh mông vô bờ Mạnh Dung Dung khẽ như mày Sư Tôn nói Người suy tính được Diêm Xuyên đang ở Tây Hải Long Cung Uy, bây giờ thú giao hoán hoành hành ngang dọc Tây Ngoại Châu Diêm xuyên chàng tuyệt đối đừng có chuyện gì Một cương vực Tây Ngoại Châu Khắp nơi đều cảnh đổ nát Rất nhiều thi thể nằm ngỗng ngang khắp nơi Tiểu binh của tử vi thiên giới Thiên đình đại chu đang không ngừng thu thập lại thi thể của từng người Rõ ràng một trận đại chiến vừa kết thúc Tại một đại doanh thống soái thiên đình đại chú Một đám thú giao hoán đang tụ tập Năm thập ngũ trọng thiên tham lan, phá quân cự môn, lộc tồn, liêm trinh chủ công. Còn có văn khúc tọa trấn phía sau. Tử vi đại đế muốn cùng chết với chúng ta sao? Chúng ta xuất thế, chung quy có hơi muộn. Bây giờ mặc dù chúng ta chấp trưởng thiên đình đại chua, vẫn thủ quốc vẫn hết sức khó khăn. Đúng vậy tử vi đại đế quá mức bá đạo. Thật may số 1, số 2 trao đổi thân thể với hai người thần giới. Bằng không, lần này thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Thân thể thôn thiên nói. Hai thân thể manh lạc, ngọc lân mang hồ lô trên lưng gật đầu một cái. Từ sau khi bị viêm Xuyên tính toán trong khoảng thời gian này hình như chúng ta làm việc gì cũng không thuận lợi. Số một trầm giọng nói. Báo. Ngoài điện truyền đến một tiếng hô to. Đi vào. Số một kêu lên. Rất nhanh có một người thị vệ cung kính nói. Khởi bẩm các vị đại nhân, thiên đế sai thuộc hạ gấp rút đưa thiếp này tới. Thị vệ đưa ra một tấm thiếp mời. Thú giao hoán số 1 lập tức tiếp nhận, mở ra xem. Mới xem một hồi trong mắt thú giao hoán số 1 liền trở nên lạnh lẽo. Thành tổ, chiến thư. Thú giao hoán số 1 trừng mắt một cái. Có chuyện gì vậy? Mọi người nghi ngờ nói. Thú giao hoán số 1 lập tức đưa chiến thư ra. Mọi người nhanh chóng truyền nhau xem chiến thư. Ngươi đi xuống đi. Số 1 nói. Vâng. Thì vệ lập tức rút đi, lưu lại một đám thú giao hoán. Số 96, số 97, hai tên ngu xuẩn. Thú giao hoán số 2 lạnh lùng nói. Không hẳn. Còn có một khả năng khác. Thú giao hoán số 1 trầm giọng nói. Ồ, diêm xuyên. Thân thể thông thiên trừng mắt một cái. Không sai, rất có khả năng lại là trò ửa của bọn chúng Số một trầm giọng nói Đúng là gia họa âm hồn bất tán Thân thể thôn thiên trầm giọng nói Làm sao bây giờ? Một thú giao hoán trong số đó cao mày nói Hiện tại quan trọng là đám người bị giam kia Tốt nhất là lập tức xử tử, bằng không sau này có khả năng sẽ càng ngày càng phiền toái. Số một trầm giọng nói. Ta đi. Thân thể thông thiên trầm giọng nói. Số một nhìn thân thể thông thiên, gật đầu một cái. Cũng tốt qua mấy lần viêm xuyên, mặt vũ hề ra tay có thể thấy bọn họ không đối phó được với ngươi. Ta và số 2 muốn đề phòng tử vi thiên giới lại xuất kiếp. Ngươi đi cho dù có xảy ra bất chắc cũng có thể nhanh chóng trốn ra được. Yên tâm! Thân thể thông thiên lên tiếng trả lời. Thân thể thông thiên dẫn theo hai thú giao hoán, đạp không tiến về phía tây hải long cung. Cõi âm, đại Tần thành. Lưu cương về phía cương thi diêm xuyên bẩm báo nói uyên đế, đại doanh của đám thú giao hoang đã có người đi ra, chính là thân thể thông thiên và hai quan viên đại chu, xem ra bọn họ cũng là thú giao hoang. Quả nhiên tử vi thiên giới xuất kích. Man lệch, Ngọc Lân tạm thời không dám tùy ý rời khỏi đại doanh, bằng không nếu bị người của tử vi thiên giới tóm được cơ hội Nhất định sẽ khiến một đám thú gia hoán phải bị trọng thương Hoặc là rối loạn căng cơ của Đại Chu Thân thể thông thiên chính là lựa chọn tốt nhất Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái Một khi Cương Thi Diêm Xuyên đã biết Nhân thân Diêm Xuyên ở Tây Hải Long Cung chắc chắn cũng biết Thông thiên sao Mặt Vũ Hề nhớ mày nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 116 tam đế vây khốn chu tiên Giờ, yeah. thể thông thiên ở bên cạnh trầm giọng nói Thú gia hoán kia cũng không sử dụng được hoàn toàn thân thể của ta Thực lực thể hiện ra cũng không mạnh Đặc biệt là chu tiên kiếm Một khi mất đi chu tiên kiếm, thực lực của hắn chỉ tương đương với phá quân mà thôi. Như vậy là tốt rồi. Trong mắt Diêm Xuyên thoáng cứng lại nói. Nhưng chu tiên kiếm vị ta luyện đã vô số năm, còn nạp lấy tinh hoa của lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Uy lực kiếm này quá mức hung hãn. Dị thể thông thiên câu mày nói. Không. Đột nhiên hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại Ồ! Ta có phương pháp khắc chế Diêm Xuyên nhớ mày nói Trong lúc đang nói chuyện Diêm Xuyên vung tay lên Vù! Hư không đột nhiên xuất hiện ba thanh trường kiếm Vù! Ba thanh trường kiếm đột nhiên hóa thành ba hình người Thái Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thượng Đế Kiếm Đó là đế vương chi kiếm của Diêm Xuyên. Chỉ dựa vào bọn họ sao? Thông thiên lộ vẽ không hiểu. Phải biết rằng, ngày xưa ba kiếm vẫn học tập với chu tiên kiếm, làm sao có thể đỡ nổi chu tiên kiếm? Ngươi xem! Diêm Xuyên chỉ tay ba người. Thái giả làm cực ôm dương lưỡng nghi. Quanh thân thái đế kiếm phát ra một ánh sáng huyền hoàng. Ngọc giả long lanh, minh tâm gặp tính. Quanh thân ngọc đế kiếm tỏa ra một bạch quan nhu hòa. Thượng giả làm hạ, hạ giả là thượng. Quanh thân thượng đế kiếm tỏa ra một ánh sáng hát hồng. Ba kiếm xoay thành một vòng xung quanh dị thể thông thiên. Đột nhiên hình thành một trận pháp hổ nguyên. Một khí tức mạnh mẽ đến cực điểm xông thẳng tới chỗ thông thiên. Đây là nhất khí hóa tam thanh Không đúng còn sắc bén hơn so với nhất khí hóa tam thanh Vì thể thông thiên kinh ngạc nói Thế nào? Nó có thể đối phó với tru tiên kiếm không? Diêm xuyên hỏi Không phải đối phó mà hình như là tồn tại chuyên môn khắc chế tru tiên kiếm Làm sao ngươi có được trận pháp này? Vì thể thông thiên kinh ngạc nói Hồng quân năm đó đã truyền cho ta Diêm xuyên ngưng trọng nói Lão sư Thông thiên nhất thời trở nên trầm tư Miu Miêu ở bên cạnh ngạc nhiên nói Mêu, lẽ nào năm đó hồng quân đã sớm đoán được ngày này Nên cố ý truyền cho ngươi phương pháp khắc chế ru tiên kiếm Hắn có thể thấy tương lai sao Chắc là trùng hợp thôi. Tuy nhiên như vậy không phải rất tốt sao? Thấy tương lai. Một lời nói vô tâm của Miêu Miu lại khiến Diêm Xuyên, dị thể thông thiên, dị thể võ chiếu đều trầm tư suy nghĩ. Hồng Quân. Nhân vật gần như đã bị thiên hạ bỏ quên thật sự đã sớm tính toán đến ngày này sao? Nếu thật sự là như thế, Vậy người này cũng quá đáng sợ. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ không nói bất kỳ lời nào trong lòng chỉ mong điều này là trùng hợp. Trên Tây Hải, mạnh dung dung từ thiên ma giới tiến vào thiên điệu. Nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, mạnh dung dung khẽ như mày. Sư Tôn nói, người đã suy tính được Diêm Xuyên đang ở Tây Hải Long Cung. Ui, bây giờ thú giao hoán hoàn hành ở Tây Ngoại Châu. Diêm xuyên chàng tuyệt đối đừng có chuyện gì. Mạnh Dung Dung đang muốn tiến vào Tây Hải, đột nhiên, phía xa có một khí thế khổng lồ sông thẳng đến. Âm, um, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Thân hình vừa dừng lại từng trận gió lớn cuồng bạo nhất thời khiến biển rộng dâng lên những cơn sóng gió động trời. Nước biển dưới khí thế khổng lồ này đã tách về phía hai bên, hiện ra một con đường dưới đáy biển sâu. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài cung điện ở phía dưới. Phía sau bóng đen kia còn có hai nam tử mặt quen vào. Thành tổ, lăn ra đây. Bóng đen quát to một tiếng, ầm, tiếng gầm vang vọng sông thẳng xuống đáy biển. Vô số long tột dưới cổ khí thể khổng lồ này thậm chí không thể ngẫm đầu lên được Thông thiên giáo chủ Phía xa mạnh dung dung thoáng giật mình Sau đó nàng lại nhìn thấy từ trong những cung điện kia Diêm xuyên dẫn theo đoàn người bước ra Diêm xuyên Phía xa ánh mắt mạnh dung dung lộ vẻ vui mừng Nhưng phía xa Diêm xuyên lại không nhìn thấy mạnh dung dung Mà nhìn chăm chú vào thân thể thông thiên Diêm xuyên Quả nhiên là ngươi Đúng là bám dai như điểu Thân thể thông thiên lạnh lùng nói Tam đế Diêm xuyên quát to một tiếng Ken Thái đế, thượng đế, ngọc đế nhất Thời bay vút lên trời Lao về phía thân thể thông thiên chém xuống Đã có kế hoạch, Diêm Xuyên tất nhiên không tiếp tục phí lời với thân thể thông thiên. Dù sao, nơi này có thể đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người. Rất có khả năng một đám thú giao hoán đang chăm chú theo dõi tình hình nơi này. Hắn nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Khen! Ba kiếm vừa ra, nhất thời phóng ra hào quang chói mắt. Muốn chết! Chu tiên diệt thế. Trong nháy mắt chu tiên kiếm chém tới, một khí tức tiêu diệt tất cả thế gian xong thẳng đến chỗ ba kiếm. Thái giả làm cực âm dương lưỡng nghi. Ngọc giả long lanh, minh tâm gặp tính. Thượng giả làm hạ, hạ giả là thượng. Âm. Ba kiếm bắn ra ba cổ kiếm lưu xong thẳng đi. Ba cổ kiếm lưu hợp lại làm một. Âm. Kiếm đạo ầm ầm va chạm mạnh. Hư không nổ nát vô số. Nhất thời, Chu Tiên kiếm tuột tay. Thái, Ngọc, Thượng. Ba kiếm mỗi người quát to một tiếng. ầm ầm hình thành một trận pháp. Trong nháy mắt bao vây Chu Tiên kiếm ở giữa. Vù. Chu Tiên kiếm chống cử. Nhất thời trở nên cực kỳ hùng hậu. Trên xuyên cử tiêu, dưới chạm cử u. Hoàn toàn thông thiên. Tam đế kiếm cũng theo nhanh chóng lớn lên. Âm. Ba kiếm vẫn bao vây chu tiên kiếm ở chính giữa. Cái gì? Thân thể thông thiên nhất thời biến sắc. Một phía khác diêm xuyên và mặt vũ hề cùng lúc ra tay. Ngón tay của mặt vũ hề điểm ở phía trên lưng của diêm xuyên, nhắm mắt lại. Quanh thân diêm xuyên phát ra kim quang. Kim quang bao phủ cả Diêm Xuyên và mặt vũ hề. Meo. Miu Miu mở to mắt. Cảnh tượng như vậy không phải giống như ngày xưa thời điểm Diêm Xuyên và miêu Miu thi triển để bắt phá quân sao. Lúc trước Diêm Xuyên điều động mệnh cách lực thập tứ trọng thiên của Miu Miu. Lấy mệnh cách lực thập tứ trọng thiên sử dụng vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhốt phá quân lại. Bây giờ điều động mệnh cách lực thập ngũ trọng thiên của mặt vũ hề so với lúc trước tất nhiên càng mạnh hơn. Như vậy trong nháy mắt quy lực của Diêm Xuyên đã đạt tới thập ngũ trọng thiên. Điều này cần mặt vũ hề hoàn toàn thả lỏng toàn thân cung cấp lực lượng bản thân cho Diêm Xuyên điều động. Mặt vũ hề cùng Diêm Xuyên phu thê tình thâm đương nhiên sẽ không bài xích. Hoàn toàn mở rộng tâm linh đối với Diêm Xuyên. Âm. Um, tóc Diêm Xuyên đột nhiên biến thành huyết sắc. Biển rộng mênh mông dưới chân trong nháy mắt biến thành một biển máu. Cây bách thụ cực lớn khi bay vút lên trời cao. Thời điểm Diêm Xuyên đưa tay phải ra, bách thụ đột nhiên xoay tròn. Vù. Trong nháy mắt tất cả những ngôi sao trên bầu trời cõi âm và dương gian. Ngôi sao trên trời đều sáng lên. Tất cả những ngôi sao ở tầm sao nông phát ra ánh sáng chói lòa. Trên tầm sao sâu đột nhiên có mấy trăm ngôi sao sáng lên. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Diêm xuyên quát nhẹ một tiếng. Phía sau thân thể thông thiên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen lớn. Vù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 117 thôn thiên lấy lại thân thể Tờ Rông nháy mắt thân thể thôn thiên bị hút vào trong lòng bàn tay diêm xuyên Cái gì? Thân thể thôn thiên nhất thời biến sắc Ánh mắt diêm xuyên lạnh lẽo Tinh lực Ẩm um. Trong lòng bàn tay Gần như tất cả ngôi sao có thể điều động được trên bầu trời cõi âm và dương gian đều song thẳng về phía thân thể thông thiên ở giữa. Khốn kiếp! Thân thể thông thiên sợ hãi kêu to, dơ tay đánh ra một quyền. Âm! Um, hàng ngàn hàng tỷ ngôi sao. Kể cả siêu sao tầm sao sâu cũng mang theo lực lượng cuồng cuộn song tới. Trong nháy mắt và nát cương tráo của thông thiên. Lực lượng khổng lồ đánh vào bên trên thân thể thông thiên. Trong nháy mắt thân thể thông thiên bị va chạm, nội phủ trọng thương, toàn thân nhiều chỗ bị gãy xương. Phụt! Thân thể thông thiên phun ra một ngụm máu tươi. Không còn chu tiên kiếm, ngươi không phá được vũ trụ trong lòng bàn tay của trẩm đâu. Nhận bệnh đi! Diêm xuyên thản nhiên nói. Tinh lực! Âm! Um. Làng đợt các tinh lực thứ hai xong tới Tinh quang chói sáng trong nháy mắt đã kinh động gần như tất cả cường giả trong thiên hạ Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng dẫn động các ngôi sao trên không trung Là diêm xuyên đại trang sao Tử vi đại đế Hoàng chim đại đế Khổng hoàng thiên Phá quân Một đám thú giao hoáng đều đưa mắt nhìn về phía Tây Hải. Bởi vì các ngôi sao ở Tây Hải va chạm phát ra tiếng động quá lớn, đã trong nháy mắt đã truyền khắp thiên hạ dương Giang. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Hai mắt tử vi đại đế thoáng nheo lại. Trước đây hắn đã nhiều lần nghe nói về vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy. Những ngôi sao vận quanh trong lòng bàn tay Liên kết với tinh không minh môn Bí pháp này quá mức hữu dị Thú giao hoán số 1, số 2 đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng phía xa nhất thời biến sắc Số 7 đã bị bắt rồi sao? Sắc mặt thú giao hoán số 2 âm trầm nói Vũ trụ trong lòng bàn tay Ta đã quá khinh thường thần thông này Không ngờ nó lại có thể nhốt được số 7. Quan trọng là chu tiên kiếm đã bị nhốt. Làm sao bây giờ? Số 1 Sắc mặt thú giao hoán số 1 xám xịt. Ngươi trong chừng các thú giao hoán khác đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta đi của số 7. Số 1 trầm giọng nói. Cái gì? Lúc này ngươi đi. Nếu đám người phá quân đánh tới, một mình ta sao có thể kháng cự lại được? Số 2 câu mày nói Nếu như bọn họ đánh tới Ngươi dẫn theo tất cả thú giao hoán Lập tức trốn về phía Lạc Dương Không cần tới cương vực này nữa Số 1 hiếp sâu một cái nói “A! Số 2 kinh ngạc nói Nếu như liên minh giữa các thú gia hoán chúng ta bị phá bỏ, còn trần Tây Ngoại Châu để làm gì nữa? Chỉ cần chúng ta đều sống, sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta thu phục được thiên hạ. Số 1 trịnh trọng nói. Được rồi. Số 2 gật đầu một cái. Số 1 đạp không mang theo hồ lô hỏa nha trên lưng bắn nhanh về phía Tây Hải Long Cung. Một phiếu khác tại đại doanh của Văn Khúc. Văn Khúc manh lạc đã đi rồi. Bên trong đại doanh địch nhân kiệt rất yếu. Hiện tại chúng ta có nên ra tay hay không? Phá quân lập tức nói rằng. Một đám quân đoàn trưởng tử vi thiên giới đều nhìn lại. Quả nhiên manh lạc mang theo hồ lô hỏa nha đang rời đi. Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Không Trong mắt văn khúc lại vô cùng lạnh lẽo Ồ Theo phương hướng manh lạc rời đi Chắc hẳn là tới Tây Hải Long Cung Đi tìm Diêm Xuyên gây phiền phức Cứ để cho hắn đi Chúng ta không nên hành động lúc này Văn khúc trầm giọng nói Sao Một cương vực được mất có tính là cái gì Ta muốn hoàn toàn nhìn thấu thiên đình đại chú này Thú giao hoáng Đại chú rốt cuộc có bao nhiêu thú giao hoáng Văn khúc trầm giọng nói Được Mọi người gật đầu một cái Trên Tây Hải Diêm xuyên điều động mệnh cách lực cơn U A Bương A Quy Quy Cơn Vũ Hề. Điều động lực lượng của những vì sao trên bầu trời Hình thành vũ trụ trong lòng bàn tay nhốt thân thể thông thiên lại Không còn chu tiên kiếm Lại không có sát tính của thông thiên thân thể này Căn bản chỉ tương tự với phá quân lúc trước Ẩm um, Lại một lần các ngôi sao va chạm Dân Ú Vinh Quy Quy Lực lượng quá mạnh mẽ Thân thể thông thiên lại trọng thương Xương cốt trên thân thể thông thiên vỡ vụn vô số, căn bản không chống đỡ được sự trùng kích này. Hắn chỉ có thể lấy mệnh cách lực của thông thiên, miễn cưỡng chống dân, dân quy quy, ơ, cơn, mà thôi. Một phiếu khác dị thể vọ chiếu dẫn theo thành tổ, nhanh chóng bắt lấy hai thú ra hoán do thân thể thông thiên dẫn theo. Mêu thật thảm. Miu Miêu nhìn thân thể thông thiên trong lòng bàn tay Diêm Xuyên nói. Dị thể thông thiên ở bên cạnh cười khổ một hồi. Diêm Xuyên, ngươi giết ta đi. Ha ha, muốn ta giao ra thân thể này, đừng hòng. Cho dù ta chết cũng phải cướp giật hồn phát thông thiên, mệnh cách thông thiên. Cùng lắm thì chuyện thế đầu thai ta dẫn theo tất cả của thông thiên, bắt đầu lại mà thôi. <cười> ha hà hà. Trong lòng bàn tay, thú giao hoán vẫn quật cường nói. Chuyện thế đầu thai. Ngươi vẫn còn dám nghĩ như vậy sao? Ngươi cho rằng đã vào vũ trụ trong lòng bàn tay của, ngươi còn có thể đầu thai sao? Ngươi cho rằng hồn phách có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của trẩm sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Diêm xuyên thản nhiên nói. Sao? Thông thiên không còn thân thể, vậy thì thế nào? Tư tưởng của hắn vẫn còn, sát tính của hắn vẫn còn. Hắn có thể luyện lại một thân thể khác. Ngươi cho rằng điều này rất khó sao. Không còn thân thể này, hắn vẫn là thông thiên. Ngươi có muốn xem thử hay không? Diêm xuyên cười lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện, Diêm xuyên quay lòng bàn tay ra ngoài hướng về phía dị thể thông thiên ầm um, Quanh thân dị thể thông thiên đột nhiên có một kiếm ý xông thẳng lên trời Xông thẳng vào trong tinh không Kiếm ý xé rách hư không quyết chiếc tiến lên hung mạnh đến cực điểm Thông thiên Ngươi là thông thiên sao Sao có thể như vậy được Thời điểm ta đổi thân thể của ngươi Ngươi vừa mới lên tổ tiên Hiện tại Ngươi đã là tổ tiên thập nhị trọng thiên sao Thân thể thông thiên Trong lòng bàn tay kinh ngạc nói Chu tiên kiếm Bản tôn có thể lại luyện một cái Còn ngươi Chờ tới lúc hoàn toàn bị hủy diệt đi Dị thể thông thiên nói Âm um, Lại một lần nữa Các sao va chạm mạnh Thân thể thông thiên lại thêm trọng thương Trong nháy mắt xương cốt đã vạn vẹo hơn nữa Không Thú gia hoáng gào thét Lại thêm một lần Thân thể này của ngươi sẽ hoàn toàn bị phá hủy Tinh lực Diêm xuyên lại kêu lên Trong lòng bàn tay Thân thể thông thiên đột nhiên lộ vẻ hoảng loạn Nếu là có thể chuyển thế Tất cả không tính là gì Nhưng diêm xuyên quá ác, muốn cho mình thần hồn câu diệt. Nhìn dị thể thông thiên thập nhị trọng thiên bên ngoài. Trong mắt thú giao hoáng lón ra một tia giải vua. Liều mạng ít nhất còn có một đường sống. Trao đổi. Thời khắc hàng ngàn hàng tỷ ngôi sao va về phía thân thể thông thiên, thân thể thông thiên và dị thể thông thiên ầm ầm trao đổi. Ẩm. Hàng ngàn hàng tỷ ngôi sao bỗng nhiên dừng lại. Vù. Sau khi trao đổi qua đi, thông thiên giáo chủ bỗng nhiên cười to. Ha ha ha ha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 118 có người khác đang ẩn nấp sao. R Ớ, cuộc đã đổi lại. Tuy rằng toàn thân bị trọng thương, Nhưng vẫn là thân thể của mình tốt hơn Thú giao hoáng bị đổi lại không chút nào do dự quay về phía Diêm Xuyên lại định trao đổi tiếp Trao đổi Thú giao hoáng lộ vẽ dữ tận nói Chỉ cần lại trao đổi với Diêm Xuyên tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng Nhưng chỉ trong nháy mắt này Diêm Xuyên lại dũi một bàn tay khác ra Trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên xuất hiện một con chuột. Con chuột trắng trước mặt Diêm Xuyên. Ẩm! Tất cả hào quang liền tiếp nhận tới chỗ con chuột. Không! Thú Giao Hoáng nhìn thấy con chuột trong nháy mắt đã biết không ẩn. Nhưng tất cả đều đã muộn. Chích chích chi? Thú Giao Hoáng vừa đoạt lại thân thể liền phát ra một tiếng kêu chích chích. Chỉ có con chuột trong lòng bàn tay khác của Diêm Xuyên lại lộ vẻ tuyệt vọng. Ngươi cho rằng Trẩm còn có thể phạm sai lầm này lần thứ hai sao? Diêm Xuyên thẳng nhiên cười lạnh nói. Rắc rắc rắc rắc. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện vô số cấm chết, nhanh chóng phong ấm con chuột. Để đảm bảo, Diêm Xuyên còn lấy một cái hộp ra nhốt con chuột vào bên trong. Diêm xuyên vung cánh tay kia lên. Thân thể thông thiên giáo chủ đang trọng thương từ trong lòng bàn tay bay ra. Khen! Phía xa tam đế kiếm đột nhiên buông lỏng. Vèo! Trong nháy mắt chu tiên kiếm bay thẳng đến chỗ thông thiên giáo chủ. ha hà hà, tru tiên ta đã trở về. Mở phong ấn lực lượng lúc trước cho ta, giúp ta hồi phục. Thông thiên giáo chủ quay về phía tru tiên kiếm cười to nói. Vù. Lực lượng cùng cuộn tràn vào trong cơ thể thông thiên giáo chủ. Một phía khác nhân thân tôn ngộ không bị con chuột chiếm ý thức. Lúc này nhất thời không biết sự trí như thế nào. Vèo. Hầu thân tôn ngộ không trong nháy mắt đã xuất hiện. Hóa thành một con hầu yêu cực lớn với kiếp thước trăm trượng. À. Hầu thân mở miệng nuốt nhân thân vào. Diêm đế, lần này đa tạ Diêm đế đã giúp đỡ. Tôn ngộ không trịnh trọng nói. Đáng tiếc thân thể của ngươi. Diêm xuyên đáng tiếc nói. Như vậy đã tốt rồi. Tôn ngộ không lắc đầu một cái. Thông thiên hồi phục thương thế. Diêm xuyên và mặt vũ hề cũng từ từ tách ra. Xong rồi sao? Mặt vũ hề thoáng thở dài nói Không sai Chúng ta không ngừng được trao đổi lại Sau trận chiến lần này Đám thú giao hoán càng ngày càng yếu Diêm xuyên trầm giọng nói Không tốt Hồ lô hỏa Nha kia lại tới nữa Mặt vũ hề nhìn về phía xa trừng mắt một cái Chúng ta đi mau Dị thể võ chiếu nói Diêm Xuyên ngật đầu. Thời khắc Diêm Xuyên đang muốn rời đi, thân hình Diêm Xuyên đột nhiên dừng lại. Bởi vì Diêm Xuyên thấy thấy được Mạnh Dung Dung đang đứng phía xa. Dung Dung! Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Vù! Phía xa Mạnh Dung Dung nhanh chóng bay tới. Diêm Xuyên! Mạnh Dung Dung hài lòng nói. Mau theo ta rời khỏi nơi này. Diêm xuyên lập tức muốn kéo mạnh dung dung rời khỏi. Không sao, không cần rời khỏi. Mạnh dung dung cười nói. Mặt vũ hề nhớ mày nhìn về phía mạnh dung dung, thần sắc biến động một hồi. Cuối cùng mặt vũ hề cũng không nói gì. Manh lạc sẽ lập tức tới đây. Diêm xuyên nói. Ta đã đoán được. Tuy nhiên không có vấn đề gì. Có người sẽ giúp chàng ngăn cản thú giao hoán số 1. Không, cho dù thú giao hoán số 2 đến cũng có người giúp chàng ngăn cản. Mạnh Dung Dung nói. Sao? Diêm Suy nghi ngờ nói. Đến rồi. Man Lạc lập tức đến rồi. Mạc Vũ Hề lo lắng nói. Meo ta cũng nhìn thấy hắn. Miêu miêu cả kinh kêu lên. Manh lạc lập tức tới đây Lúc này còn không đi sao Vì thể võ chiếu lộ vẻ kinh ngạc Diêm xuyên lại nhìn về phía mạnh dung dung Mạnh dung dung cũng không để diêm xuyên thất vọng Xà tinh tinh Ngươi còn không đi ra Xung quanh cũng không có động tĩnh gì Mạnh dung dung hơi nhớ mày nói Xà tinh tinh Sư Tôn bảo ta tới trợ giúp ngươi Nếu như ngươi còn không ra ta sẽ mặc kệ. Đến lúc đó thần giới nhận được nhiều hơn cũng đừng trách ta. Hi hi hi, dung dung, đây chính là do ngươi không đốn. Ta làm vậy không phải vì ngươi sao? Từ biệt bao lâu mới gặp lại không phải cần một chút thời gian ở riêng với nhau sao? Một âm thanh quyến rũ từ một hải đảo phiếu xa truyền đến. Mạnh dung dung. Nhiều người như vậy, cái này gọi là ở riêng với nhau sao? Ẩm! Um, đột nhiên phía xa có một tiếng nổ cường đại truyền đến. Một trận gió lớn đảo qua. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một nam tự áo bào màu lam, lưng mang hồ lô hỏa nha. Đó chính là manh lạc. Ánh mắt manh lạc lạnh lẽo nhìn mọi người. Vù! Phi xa trên hải đảo có một bóng người sẹp qua. Sào Tinh Tinh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nhóm người Diêm Suyên. "Hi hi hi, đây là thú giao hoán số một sao? Năm đó Vương đã phong ấn ngươi." Sào Tinh Tinh nói. "Phục hy." Ánh mắt thú giao hoán số 1 vô cùng lạnh lẽo. "Ngọc Lân đã đề cập về ta với ngươi sao?" Nhưng đáng tiếc, lần trước hắn nhìn thấy ta liền bỏ chạy, ôi! Xa tinh tinh tỏ ra tiếc hận nói. Sát mặt thú gia hoán số chợt âm trầm. Bộ tộc nhân sạc, hừ, hiện tại ta không muốn phí lời với các ngươi. Ngươi lập tức tránh ra. Dựa vào ngươi cũng muốn đánh bại ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cát. Hi hi hi, thật sao? Không hẳn đi. Tuy nhiên ngươi nói vậy cũng có chút đạo lý. Vào lúc này, một nữ hài như ta làm sao có thể làm chuyện thô lỗ như vậy được? Có phải hay không? Sa tinh tinh nhìn về một hải đảo khác phía xa. Sao? Sắc mặt mọi người trầm xuống. Tây hải còn có người khác đang ẩn nút sao? Sắc mặt nhóm người diêm xuyên âm trầm nhìn về phía hải đảo kia. Quả nhiên trên hải đảo kia có một thân ảnh áo vào tím bay ra. Phía sau lưng thân ảnh kia có mang một hồ lô màu tím cực lớn. Hồ lô hồng mông, mộng tam sinh. Mộng tam sinh. Diêm xuyên đột nhiên kêu lên. Tại sao đột nhiên mình lại bị nhiều người theo dõi như vậy? Chu tiên kiếm bao phủ thông thiên giáo chủ Lúc này thương thế của thông thiên giáo chủ đã tốt hơn rất nhiều Thông thiên giáo chủ tiến về phía Diêm Xuyên Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi người xung quanh Bất luận là thú giao hoán, xà tinh tinh hay mộng tam sinh Lúc này tất cả mọi người đều hết sức đề phòng Vù mộng tam sinh cha ở trước mặt Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn thú giao hoán số một phiếu đối diện. Nghiệt xúc, ngươi dám ngang nhiên chiếm thân thể tứ huynh ta sao? Hờ! Mộng Tam Sinh hừ lạnh một tiếng. Hi hi hi, như này mới đúng chứ. Sa Tinh Tinh cười nói. Sa Tinh Tinh, Mộng Tam Sinh bỗng nhiên xuất hiện, khiến bầu không khí trên bầu trời Tây Hạ nhất thời bị kéo căng đến cực hạn. Đại doanh địch nhân kiệt, thú giao hoán số 2 đỡ hồ lô hư vọng, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Hai mắt tử vi đại đế hiếp lại, hai tay nắm chặt tay vịnh long ý, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới. Đây cũng không phải là mâu thuẫn giữa thú giao hoáng và diêm xuyên. Bởi vì trong này còn liên lụy tới hai thế lực. Tử vi đại đế rõ ràng đều đã từng nghe thấy về hai thế lực này. Bộ tộc nhân xà. Thần giới trong truyền thuyết. Tử vi đại đế hiếp mắt ngưng trọng nói. Trên bầu trời Tây Hải, mộng tam sinh cha ở trước mặt Diêm Xuyên, lạnh lùng nhìn thú giao hoán số một phiếu đối diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org. Wow. Mở 2 chương 119 thế. N. G. H. E. T. "Súc ngươi dám ngang nhiên chiếm thân thể của tứ huynh ta sao?" Hừ. Mộng Tam Sinh hừ lạnh một tiếng. "Hi hi hi, như vậy mới đúng chứ." Sa Tinh Tinh cười nói. Thu Gia Hoán số một nhíu mày nhìn Mộng Tam Sinh. "Tuy rằng vẫn chưa từng giao đấu qua lần nào, Nhưng thú giao hoán số một vẫn biết. Bảy đại cường giả trong thần giới. Không có một người nào là đơn giản. Ít nhất hiện tại chính mình là như vậy. Chỉ nhận được thân thể đã có thể độc chiếm một thập ngũ trọng thiên. Trước mắt lại có một đại cường giả thần giới đi ra. Đây không phải là quan trọng. Quan trọng là xà tinh tinh bên cạnh người này. Vừa nãy tuy rằng khẩu khí khá lớn, nhưng số 1 vẫn cực kỳ đề phòng xà Tinh Tinh. Xà Tinh Tinh chính là một người trong bộ tộc nhân xà đã phong ấn một đám thú giao hoán. Nhìn Diêm Xuyên, thông thiên giáo chủ, mặt Vũ Hề đứng cách đó không xa, lông mày thú giao hoán số một nhíu chặt. Hắn nhất thời không biết nên tiếng hay nên lùi. Dù sao... Diêm Xuyên đã bắt mấy thú giao hoán. Hắn nhất định phải cứu ra. Thú giao hoán số một bối rối một hồi lâu. Trong lúc đó hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại nhìn sạc tinh tinh và mộng tam sinh. Hai người này bỗng nhiên trắng ở phía trước nhóm người mình. Diêm Xuyên cũng không tin bọn họ bỗng nhiên có lòng từ bi, thiện tâm đến giúp đỡ. Mình và bọn họ cũng không có giao tình. Cho dù mộng tam sinh là gia gia của tử tử Nhưng Diêm Xuyên vẫn không tin hắn sẽ giúp mình Nhưng người của hai đại thế lực này lại phái người đến Bọn họ đến vì cái gì? Diêm Xuyên nhìn mặt Vũ Hề Trong mắt mặt Vũ Hề cũng lộ vẻ nghi hoạt Dị thể võ chiếu nhìn thông thiên giáo chủ một chút Lúc này ánh mắt võ chiếu cực kỳ ngưng trọng Đại chiến hết sức căng thẳng Không chỉ là đại chiến nơi này hết sức căng thẳng Tử vi điện tử vi đại đế dường như cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào Ngay trong thời điểm bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm Ẩm Đột nhiên trên mặt đất phát ra một tiếng động rất lớn Trong nháy mắt tất cả nước biển Tây Hải dân lên một trận cực lớn Tây hại chấn động, hư không rung lên bần bật. Âm, um, âm, um, âm. Um. Chấn động không ngừng, chấn động kịch liệt dường như bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người đang trong tình trạng dương cung bạc kiếm lúc trước nhất thời biến sắc. Thế nào? Xà tinh tinh nhìn lên không trung kinh ngạc nói. Mộng tam sinh và thú giao hoán số 1 cũng đang kinh ngạc nhìn về bốn phía. Mêu. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Động đất đến cũng quá đúng dịp chứ. Miêu miêu kinh ngạc nói. Không đúng. Không phải là Tây Hải động đất. Khắp nơi trong thiên hạ đều đang động đất. Mặt vũ hề đột nhiên nhất thời biến sắc. Cái gì? Sắc mặt gì thể vỏ chiếu trầm xuống. Thương thế trên người thông thiên cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng nhanh chóng quay đầu nhìn về bốn phía. Đúng, Tây Ngoại Châu, Hoàng Tây Nam Châu, Hoàng Tây Bắc Châu, Trung Thiên Châu, Đông Ngoại Châu, Nam Ngoại Châu, Bắc Ngoại Châu. Tất cả mọi nơi đều động đức. Thiên địa xảy ra chuyện gì vậy? Thông thiên giáo chủ kinh ngạc nói. Toàn thiên hạ đều động đất. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Thú giao hoán số 1 cũng kinh ngạc nhìn khắp nơi. Chỗ thú giao hoán số 2, một đám thú giao hoán cũng đang vô cùng rối loạn. Thiên địa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại động đất như vậy? Tất cả thiên hạ dương gian đều động đất sao sao? Nam ngoại châu, khổng hoàng thiên bước ra khỏi hoàng thiên điện. Hoàng đông nam châu, hoàng kim đại đế bay lên trên không trung quan sát khắp nơi. Trung thiên châu, tử vi đại đế cũng nhanh chóng đi ra khỏi tử vi điện. Bay lên trên không trung, quan sát tình hình khắp nơi trong thiên hạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử vi đại đế cũng kinh ngạc nói. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trong nhất thời bắt đầu từ Nam Ngoại Châu, từ trong đại địa truyền đến những tiếng nổ vang. Ngang, ngang, ngang. Tất cả lòng đất trong dương gian tại tất cả cương vực đều truyền đến vô số tiếng rồng gầm. Dưới mặt đất dường như có những cổ năng lượng màu vàng sậm phóng về phía Bắc. Âm, um, ầm, um. Năng lượng màu vàng sậm giống như một sông lớn trồm lên cuồn cuộn lao nhanh về phía Bắc càng ngày càng nhiều. Hàm Dương Thành sắc mặt ở cốt tử biến đổi. Là vận thế, vận thế thiên hạ. Âm âm âm. Hàm Dương rung chuyển. Tiên sinh không xong. Thủy Long Cự Mạch đang rung chuyển. Một phong Thủy Sư vọc tới. Thủy Long Cự Mạch. Triều Đô Hàm Dương Thành của Đại Trăng Dương Giang Chính là đỉnh đầu của Thủy Long Cự Mạc Đỉnh đầu một Cự Long Lúc này đầu rồng rung động, dường như đầu rồng muốn xoay chuyển thân thể, rời về phía Bắc Thông báo xuống tất cả phong Thủy Sư cõi âm tiếng vào Dương Giang Nguyễn Cúc Tử kêu lên Vâng, Lữ Tướng Khanh Trấn An bắt tính ta dẫn theo mọi người ở khâm thiên dám thôi thúc thủy Long cự mạch ngăn cản vận thế đông ngoại châu trôi đi. Nghĩa cốt tử kêu lên. Vâng. Lạ bất vi lên tiếng trả lời. Âm. Nhờ quỷ cốt tử thôi thúc đầu rồng rất lớn dưới chân đột nhiên dừng lại. Ngang. Thủy Long cự mạch hét dài một tiếng tiếp theo nhanh chóng ổn định thân hình ngăn cản vận thế trôi đi. Người tu công gian tập trung khí vận. Người tu tiết mơ đức tập trung công đức. Người tu phong thủy trấn áp vận thế. Vận thế là thứ do phong thủy sư tập trung thành. Bây giờ, vận thế trong thiên hạ lại điên cuồng hội tụ về phía Bắc. Gần như tất cả phong thủy sư đều sợ hãi nhìn phía Bắc. Vận thế cùng cụm vượt qua thời không giống như trôi đi đến Bắc Ngoại Châu. Dần dần, tại Bắc ngoại châu hội tụ ra ba con Hắc Kim Long cực lớn. Hắc Kim Long khổng lồ đi qua. Giữa đại địa, núi non trùng điệp nhanh chóng đột ngột từ mặt đất bằng phẳng biến thành vô số ngọn núi. Hắc Kim Long khổng lồ không ngừng lao về phía Thanh Long thiên giới, về phía vị trí Thanh Long đại đế bế quan. Ngang, ngang. Ba con hắc kim Long khổng lồ ầm ầm bao phủ phạm vi trăm vạn dặm xung quanh thanh long điện. Vô số thuộc hạ của thanh long đại đế kinh ngạc quan sát xung quanh ầm. Đại điện nơi thanh long đại đế bế quan ầm ầm nổ nát lộ ra thân ảnh của thanh long đại đế. Trong tay thanh long đại đế cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm rung động dẫn tới vô số vận thế xung quanh hội tụ, Dưới khí tức mênh mông của trường kiếm, các thuộc hạ của thanh long đại đế đều bị áp chế quỳ xuống. Thanh long đại đế Thanh kiếm kia Tử vi đại đế kinh ngạc nhìn về phía bắc Nam ngoại châu khổng hoàng thiên nhìn chăm chú vào thanh trường kiếm kia Hoàng kim đại đế Xạ tinh tinh Mộng tam sinh Thú gia hoán số 1 Số 2 Mặt vũ hề Thông thiên giáo chủ đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay thanh long đại đế Chân thanh long đại đế đạp lên tế đàn đại đế Dường như vẫn đang luyện hóa bước cuối cùng Ngang Trường kiếm trong tay thanh long đại đế đột nhiên vang lên mơ Gơm tiếng rồng gầm Trong tay thanh long đại đế dường như hóa thành một con hắc kim long mở miệng Điên cuồng hút vào ba con hắc kim Long khổng lồ do vận thế thiên hạ hội tụ thành. Đó là Sà Tinh Tinh Kinh ngạc nói Điều động vận thế trong thiên hạ như vậy, chỉ có pháp bảo thế của kỷ thứ nhất mới làm được. Thế tại kỷ thứ nhất thân hóa vận thế trong thiên hạ, vận thế bốn giới. Đó là pháp bảo của thế ngày xưa. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz.w wow. 12 chương 120 thế chi kiếm. Tờ trong mắt mộng tam sinh chợt hiện lên một tia khác vọng. Thế chi kiếm. Hai mắt thôn thiên giáo chủ thoáng nheo lại. Mạc Vũ Hề nhanh chóng dùng pháp thuật ngưng tụ lại hình ảnh ở Bắc ngoại châu cho Viêm Xuyên và Miêu Miêu quan sát. Giờ phút này, thú gia hoán số 1 cũng hít mạnh một hơi, thừa diệt mọi người chấn động, đạt không bay ngược ra. Vèo! Thú gia hoán số 1 nhanh chóng trốn chạy. Giờ phút này, xà tinh tinh, mộng tam sinh, lại không có tâm tư đuổi theo thú giao hoán. Gần như ánh mắt của mọi người đều bị thanh thế chi kiếm thu hút. Cõi âm tất cả vẫn bình tĩnh. Nhưng hình như một đám đại đế có cảm giác như vậy. Mỗi người đều đi ra khỏi đại điện của mình. Cửa sở gian điện, Minh Hà Lão Tổ chậm rãi đi ra. Tuy rằng cách hai giới ôm dương, nhưng Minh Hà Lão Tổ dường như có thể nhìn xuyên qua hai giới ôm dương. Thế chi kiếm? A đám lão già kỹ thứ nhất các ngươi cũng ngồi không yên sao? Dương gian cửa tử vi điện. Tử vi đại đế tập trung tinh thần nhìn về phía bắc ngoại châu. Thế chi kiếm? Ta vẫn tự hỏi trong khoảng thời gian này thanh long đại đế bế quang làm gì? Hóa ra là vì thanh kiếm này. Không ngờ hắn lừa gạt được thế chi kiếm từ trong tay của người siêu thoát. Quả nhiên là bảo bối tốt. Hai mắt tử vi đại đế thoáng nheo lại trong mắt lón ra một tia khát vọng. Lúc trước hắn còn có một chút hứng thú đối với thú giao hoán Nhưng từ lúc thế chi kiếm bỗng nhiên xuất hiện Tất cả lực chú ý của tử vi đại đế ý trong nháy mắt đã chuyển dời So với thanh thế chi kiếm này Tất cả những cái khác có thể tính là cái gì Bác ngoại châu Âm âm âm Vận thế cuồn cuộn nhanh chóng bị thế chi kiếm nuốt xuống Vù Sau khi nuốt vào vô số vận thế, thế chi kiếm rung lên bần bật. Thế chi kiếm với hình dáng của hắc kim Long lúc trước lại trở về hình kiếm. Thanh kiếm lớn chừng hai trượng, bay xung quanh thanh long đại đế. Vù! Trong nháy mắt, thế chi kiếm phát ra hàng ngàn hàng vạn ám kim quang, sau đó cùng với thanh long đại đế hợp lại làm một. Hào quang thoáng thu lại, thế chi kiếm biến mất. Thanh long đại đế hương phấn nhìn hai tay mình. Hắn đột nhiên vung tay lên. Âm âm âm. Trong lúc hắn vung tay lên. Từng ngọn núi lớn đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt kéo dài đến biên giới cương vực. Hai tay vung lên. Âm âm. Trong nháy mắt vô số ngọn núi sụp xuống. Sa hắn. Âm. Theo một tiếng quát nhẹ của Thanh Long Đại Đế, hàng ngàn hàng tỷ dặm Đại Địa hóa thành sa mạc trong nháy mắt. Trường, Đại Địa đang sa mạc hóa trong nháy mắt mọc ra vô số cây cối. Đại Địa sa hóa biến mất trong nháy mắt. Ha ha ha, từ đây, Đại Địa chịu sự khống chế của ta. Ta làm chủ nhân của Đại Địa. Thanh Long Đại Đế hương phấn nói. Đám thuộc hạ xung quanh lúc này mới dần dần phục hồi lại tinh thần Chúc mừng Chúa Thượng Chúc mừng Chúa Thượng